Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tháo mắt kiếng mát đặt trên bàn mỉm cười đáp Ờ thật mà cũng như là không thật Hà nhíu mày hỏi lại Như vậy làm sao? Chú Quang chú làm hôn thú giả với chị đúng không? Mà nếu như thế thì chú quá tốt rồi còn gì nữa Người ta còn đòi mấy chục ngàn đô nữa kìa Giang gật đầu nhấn mạnh Ừ thì chú tốt thật Làm gì có người tốt hơn Nhưng mà hôm qua ta đã nói rõ với bố rồi Để bố nói lại với chú Hà hồi hộp ngắt lời Chị nói gì với bố? Giang hạ giọng bồi ngồi đáp. Tao, tao không muốn đi Mỹ nữa. Nói đúng ra là cũng chẳng phải là tao không muốn đi, nhưng mà tao đoán sai. Nhà hàng bưng ra hai ly kem, hàng ngồi đối diện, tay cầm cái muỗng nhỏ múc một thịa kem dừa đưa lên miệng, rồi mắt mở to theo dõi câu chuyện của chị. Giang thành thật kể. Thật ra đó, đầu tiên là tao tội nghiệp chú Quang. Trước khi chú ấy về, bố mẹ cứ khanh hoài à là chú là người đàn ông lý tưởng, trước sau trung thủy với vợ, rồi vợ chết thì họ lại nuôi con ăn học, tự dưng tao tự dưng tao có cảm tình. Tao nghĩ là thà mình quen một người lớn tuổi như chú mà tính tình đàng hoàng, còn hơn là mấy thằng trẻ mà cả trớn. Thành ra hễ mà mỗi lần chú đến thăm bố mẹ, tao đều chạy ra tao nói chuyện với chú, rồi chú thì cũng hay hỏi chuyện tao a ra ngừng lại để ăn kem, Hà gật đầu nói: "Cái đó em hiểu rồi, tiếp tiếp tiếp tục." Giang lại tiếp. "Nhưng mà trong khi mà tao tội nghiệp chú á thì chú cũng lại tội nghiệp tao luôn. Chú nghe bố mẹ kể chuyện tao ờ uh, mấy năm nay rồi, tất nhiên chú cũng cảm thấy xúc động, nhất là người ta sẵn có lòng tốt và vì tội nghiệp tao, cho nên khi mà bố ngỏ lời là nhờ chú giúp bảo lãnh tao á là chú siêu lòng ngay." Hà lại ngắt lời. À, thế là hai bên tội nghiệp qua tội nghiệp lại hả?" Giang cười buồn và kể nốt câu chuyện. "À, đúng. Nhưng mà tao thì tao không muốn như thế. Hôm đi ăn ở nhà hàng Tây á, có cả vợ chồng mày, mày còn nhớ chứ? Hôm đó tao phát hiện là chú chị hoàn toàn tội nghiệp tao thôi chứ không hề có một tí tình cảm nào hết. Nếu mà chú nếu mà chú yêu tao á thì chú phải rủ tao đi Hà Nội rồi. Hôm đó mẹ nhắc đến mấy lần mà chú cứ lờ đi à?" làm hôn thú giá rồi bảo lãnh tao thì là tội nghiệp tao. Nhưng mà tao thì tao không có muốn. Tao tưởng là chú yêu tao thì tao nhận lời ngay, hóa ra tao sai. Tất nhiên tao cũng hơi buồn vì mình đoán lầm. Giang ngừng lại, bưng cốc nước đá lạnh nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp. Mã đen hôm qua bố mới cho tao biết là lúc mà vợ chú Quang hấp hối á, chú có hứa là không lập gia đình lại. Hứa trước mặt người sắp chết, tất nhiên phải giữ lời. Cho nên dù thích tao đến đâu, chú cũng không thể phản bộ lời thề được. Biết được điều đó, tao ta không buồn nữa, mà tao cần lẽ chú hơn nữa. Đó mới là người đàn ông hiếm có trong xã hội." Hà thở phào nhìn chị gật đầu cảm phục, phục cả chú Quang lẫn chị mình, nghĩ đến toàn cách đây 5 năm đã phụ bạc, giang cười buồn kết luận, Ê, "Mày thấy số tao có buồn cười không? Cứ thằng trẻ không được mà lấy ông già cũng không xong." Hà nhìn chị Nghiêm Trang bảo: "Ơ nhưng mà ít ra, nhờ chú Quang, chị còn thấy trên đời này vẫn còn có những người đàn ông tốt, chứ không phải ai cũng lếu láo như chị thường lên án." Giang gật đầu đồng ý, cô cúi xuống mở bóp lấy ra mảnh giấy học trò gấp làm tư trao cho Hà và nói: "Mày đọc đi, thư của chú Quang viết cho tao tối hôm qua đó." Hà vừa cầm mảnh giấy vừa chớp mắt nhìn Giang kinh ngạc. Cô tự hỏi, ông Quang đến nhà bố mẹ cô gặp sang hàng ngày, sao lại phải viết thư? Cô tò mò mở ra và cúi suốt đọc Trong khi Giang cầm muỗng tiếp tục ăn kem Thật ra thì chẳng phải ông Quang viết thư tình cho Giang Ông muốn nói chuyện trực tiếp với Giang về vấn đề đi Mỹ Nhưng ông ngại gặp riêng Có thể bị hiểu lầm là hẹn họ lén đút Mà thông qua cách nói chuyện của ông bà Thiện Nhất là bà Thiện thì Giang rất dễ hiểu sai ý của ông Bởi ông bà Thiện khi tường thuật lại lời ông Luôn luôn thêm vào cái ý kiến chủ quan của họ Ông Quang biết rõ điều đó Cho nên ông mới tự tay viết cho Giang mấy dòng rồi nhờ ông Thiện mang về cho con gái. Bức thư có đoạn như sau: Nếu chú có ý định lập gia đình một lần nữa thì cháu thật là người lý tưởng mà chú mong được đi chung nốt đoạn đường đời. Nhưng chú đã có lời hứa sẽ ở vậy, cho nên dù mến cháu đến đâu, chú cũng đành phải dừng lại. Chỉ mong chú cháu mình sẽ giữ mãi được tình chú cháu trong sáng và bền vững. Còn việc bảo lãnh cháu qua Mỹ Nếu cháu thật lòng muốn đi thì để chú về Mỹ thu xếp công việc rồi chú sẽ liên lạc với cháu. Chúc cháu những ngày tốt đẹp sắp tới. Chú Quang. Đọc xong lá thư, Hà Cầm Nguyên trên tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net